các bạn đang nghe tại đọc truyện audio tốn thời gian 5 năm mới làm cho thương hành đoàn gia vững chắc cũng chính là trong 5 năm này phu nhân đưa nàng đến hầu hạ bên cạnh thiếu gia làm cho nàng sinh lòng ái mộ đối với thiếu gia ở kiếp trước khi nàng 15 tuổi thật ra thì có chút xem thường đối với đoàn gia nhị thiếu gia bởi vì hắn tựa như là cùng một dạng với những cậu ấm trong thành từng đùa giữa nàng Cả ngày kết bè kéo phái, sống phóng túng, không làm việc đàng hoàng. Cho nên, khi lão gia cùng đại thiếu gia ngoại ý muốn qua đời, lời đồn bất lợi cho đoàn gia nổi lên muôn phía. Nàng cũng giống như những người làm khác ở đoàn gia, tin rằng đoàn gia sẽ phải đảo lộn như lời đồn đãi, lo lắng trùng trùng đối với tối đương lai. Nhưng thiếu gia lại thay đổi tất cả, không chỉ có thay đổi thái độ vui đùa bình thường, mà giống như thay đổi thành người khác, cố gắng làm việc, làm cho người ta lòng mắt mà nhìn. Trong vòng 5 năm ngắn ngủi khiến đoàn gia thường hành cái tử hồi sinh lần nữa lớn mạnh. Trong vòng 5 năm, đoàn gia từ suy sụp đến hương thịnh giống như kỳ tích, giống như truyền kỳ, làm cho người ta nói chuyện say xưa. Nhưng nàng hiểu rõ ràng, 5 năm đó thiếu gia tốn bao nhiêu tâm lực hơn bất kỳ người nào. Mỗi ngày cực nhọc ngày đêm, đêm không ngủ, quên ăn quên ngủ làm việc, nàng đều nhìn tất cả ở trong mắt. Trước khi sống lại, nàng lúc đó chỉ là một tiểu tỷ bình thường, rốt đặc cắn mai. Việc có thể giúp cho hắn không nhiều lắm, chỉ có thể giúp tháp đèn, dâng trà, đưa cơm, thỉnh thoảng bồi thiếu gia tâm sự. Nghe hắn nói một chút lời nói, khéo léo ở dưới sự chỉ đạo của thiếu gia tập viết, khiến thiếu gia nhờ vào đó buông lỏng tâm tình, cùng áp lực. Những thứ khác vẫn không giúp được gì. Nhưng sau khi sống lại, nàng bây giờ cũng không giống như trước. Mặc dù vẫn là 15 tuổi, vẫn là tiểu tỷ nữ của đoàn gia, nhưng hôm nay nàng lại có trí nhớ 10 năm sau, hơn nữa có trí thức hiểu lệ nghĩa, biết chữ. Đối với phương diện buôn bán, ở bên cạnh thiếu gia mưa rầm thấm đất, 10 năm cũng có chút tâm đắc. Nàng có tự tin nhất định lúc này, có thể giúp được việc, có thể giúp ích đối với thiếu gia cùng đoàn gia. Hiện tại, nàng chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi phu nhân đưa nàng phải đến bên cạnh thiếu gia là được. Nếu như nàng nhớ không sai, một tháng sau khi phu nhân tỉnh lại, từ đau đớn, nàng sẽ bởi vì thông minh linh lợi, huệ chất lan tâm mà được phu nhân phải đến hầu hạ bên cạnh thiếu gia, thay phu nhân chiếu cố, chăm sóc cho thiếu gia, đang vì thương hành đoàn gia mà lao tâm lao lực. Năm năm sau, nàng sẽ chuyển vào quan vân uyển, nơi thiếu gia ở. Sau đó đúng giờ trở về thính vũ, uyển báo cáo tình trạng gần đây của thiếu gia cho phu nhân. Sau 5 năm, thương hành của đoàn gia Trọng Trấn Hùng Phong, một người tự xưng là ân nhân của đoàn gia xuất hiện, yêu cầu đoàn gia thực hiện hứa hẹn của lão gia khi còn sống, là kết thành thông gia. Thiếu phu nhân Tô như Yên da trắng như ngọc, mặt mày như vẽ, ngoảnh đầu Thùy Mỹ, là một đại mỹ nhân không hơn không kém, vừa xuất hiện liền làm người ta kinh diễm, danh dương làm Châu. Nhưng ai cũng không ngờ tới, nàng lại có lòng dạ rắn rết, ác độc vô cùng. Giả và đoàn gia vẻn vẹn thời gian 5 năm, liền giết người cấp của trước sau hại chết thiếu gia, tức chết phu nhân. Sau đó ôm đứa con hoang không phải là cốt nhục đoàn gia, tính toán danh trái ngôn thuận, xâm chiếm sản nghiệp đoàn gia. Tuy nói thiếu gia đối với phu nhân lạnh nhạt là sự thật, nhưng phu nhân và đoàn gia chưa bao giờ làm gì có lỗi với thiếu phu nhân. Nàng không hiểu thiếu phu nhân có thể nào lòng môn dạ thú như vậy, hạ độc thủ như vậy. Nàng vĩnh viễn không quên được. Thiếu phu nhân thấy phu nhân ở trước mặt nàng ngã xuống. khí tuyệt mà bỏ mình, thì trên khuôn mặt tuyệt mỹ hiện lên ý cười lạnh, làm nàng cả người phát xét. Tại sao? Lúc ấy nàng đang khiếp sợ, cùng khó có thể tin đã từng bật thốt lên. Kết quả lấy được đáp án cũng là... Chờ sau khi người chết, đi hỏi Diêm Vương đi. Sau, nàng bắt đầu chạy trốn, cho đến nhảy xuống giếng mới thôi cũng không lấy được đáp án. Tại sao? Nàng đến nay vẫn không nghĩ ra, Thế nhưng đối với hiện tại, chuyện đó đã không còn quan trọng, bởi vì sau khi sống lại, nàng tuyệt sẽ không để cho chuyện phát triển đến một bước kia. Ông trời ở trên cao, tiểu nữ Linh Lan ở chỗ này thề với trời, không biết dùng phương pháp gì, nàng đều sẽ thay đổi bi kịch trước khi nàng sống lại kia, không để cho nó xảy ra. Cuối cùng tận tụy, Tử Nhi hậu dĩ. cuối cùng tận tụy đến chết mới thôi. Giống như trước khi sống lại, Linh Lan được phu nhân từ Thính Vũ, uyển sai đến quan vận uyển hầu hạ thiếu gia. Cũng giống như trước khi sống lại, thiếu gia đối với một tỷ nữ mới được đưa đến bên người là nàng, cũng chỉ vội vã liếc mắt nhìn, hỏi một câu người tên là gì? Sau đó sẽ không nhìn nàng thêm một lần nào nữa. Trước khi sống lại, nàng nhớ ước chừng qua hơn nửa năm, thiếu gia lúc này mới lại hỏi nàng một lần, người tên là gì? Sau lần đó mới chính thức chú ý tới quan vận uyển có một tiểu tỷ tên là Linh Lan. Bởi vì